Vong nọ đăng nhập vào trong người quân hầu của cô đồng mà lắc la lắc lơ. Tôi không cần bà giúp gì cả. Nói xong, vong chỉ vào mặt thịnh, tự nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt trắng rã mà âm phẫn. Tại mày, tất cả là tại chúng mày. Nếu hổ mây chúng mày không vào nhà tao ăn trộm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 đến cả người chết người ta cũng không buông tha cho chết mẹ chúng mày đi cô nhổ bãi nước bọt rồi phủi phủi đít đóng cổng đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện